Thế nào? Đến hai người các ngươi cũng muốn chiếm lấy tiểu tử này sao? Có điều, người này sớm đã được bản tôn để mắc đến rồi. Hai người các ngươi muốn có được tiểu tử này còn phải hỏi xem bản tôn có đồng ý hay không? Trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói hồn hậu, chứa đựng sự uy nghiêm. Giọng nói này chắc chắn phải xuất phát từ một người nắm trong tay sinh mạng của hàng nghìn vạn người Lôi cương đảo mắt nhìn Chiến Long và Minh Lôi luồng khí đen kia lan đến cổ hắn rồi ngừng lại Ánh mắt hắn hết sức uy nghiêm cùng bá đạo Vạn ma chi tổ Minh Lôi nhìn chầm chầm lôi cương hiện tại Lão trầm giọng nói ánh mắt ló lên Chiến Long nghe được lời minh lôi nói con ngươi chật co ruột lại. Y nhớ mày kiên dè nhìn lôi cương trầm giọng nói. Thái cổ giới, vạn ma chi tổ sao? Lúc này, suy tính trong lòng chiến lông càng trở lên phức tạp. Vốn dĩ y đã coi lôi cương chẳng khác nào vật trong lòng bàn tay mình. Một minh lôi xuất hiện không nói. Giờ lại thêm thái cổ giới vạn ma chi tổ nữa Chiến long trùng xuống Thánh giới hồng hoang và thái cổ giới đã từng tranh đấu với nhau Mặc dù y chưa từng giao thủ với vạn ma chi tổ Nhưng uy danh của lão ma đầu này chẳng khác nào sấm vang bên tai Vạn ma chi tổ, người đừng vọng tưởng Mau quay về đi Người này nếu có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra Thì cho dù có phải sang bằng cả thái cổ giới Ta cũng phải giết bằng được ngươi Lớp xương trắng bao phủ khuôn mặt minh lôi dần biến mất Gương mặt lão hiện rõ Đôi mày kiếm chẳng khác nào thiên lôi của minh lôi nhướng lên Đôi mắt lão trường mở Tự như nhìn thấu cả vạn vật của thế gian vẻ mặt không giận mà uy, khiến người khác phải sinh lòng kính sợ. lão cứ như thế đứng nơi đó, nhưng lại hết sức uy nghiêm. có điều dung mạo lão quả thực có vài phần giống với lôi cương. ngươi, vạn ma chi tổ nhìn chầm chầm minh lôi khẽ nhếch miệng cười nhạt nói, khẩu khí lớn lắm. giọng nói của y vừa dứt. Luồn sát khí nồng nặt phía sau đã tách ra Hóa thành một thanh kiếm đen xì Bắn về phía minh lôi Nhưng thanh kiếm đen do sát khí ngưng tụ mà thành vừa xuất hiện Một tia thiên lôi đã từ trên trời rán xuống Tấn công thanh kiếm khiến nó nát vụn Chẳng qua cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi Lão phu muốn xem ngươi làm thế nào để gây nên sóng gió đây Minh lôi hờ hưởng nói Thiên lôi trong hư không đột nhiên ầm ầm dán xuống Luồn sáng màu tím sậm thoáng hiện Dán xuống mặt đất Vô số tia thiên lôi chẳng khác nào những con rắn bạc bắn về phía lôi cương Vạn ma chi tổ lùi lại mấy bước Toàn thân được sát khí đen sỉ bao vây Luồn sát khí bao phủ cả nửa bầu trời này hóa thành vô số thanh kiếm đen ngăn cản thiên lôi Vạn ma chi tổ đột nhiên biến mất Một tiếng xé gió vang lên Lần thứ hai xuất hiện lão đã ở cách minh lôi chưa đến một trượng Một quyền của lão dán thẳng xuống người minh lôi Minh lôi không hề biến sắc Cũng không kiên kỵ đây là thân thể của lôi cương Kiên quyết lại bỏ tàn hồn của vạn ma chi tổ Chỉ thấy cánh tay phải của minh lôi vương ra nhanh như chớp Biến hóa thành một đầu rồng màu tím Đỡ lấy một quyền của vạn ma chi tổ ầm, um, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Chấn động giữa hai luồng tia sáng màu tím và màu đen làm không gian xung quanh rung lên Chiến long đứng một bên quan sát chưa động thủ Y hết sức do dự Hai người kia hiện giờ đều là kẻ địch của Y Lôi long ngăn cản Y đoạt xá Nhưng tàn hồn vạn ma chi tổ lại ở trong cơ thể của lôi cương Có lẽ lão đã ở trong thần hồn của hắn từ lâu rồi Chiến Long không thể hiểu được vì sao Vạn Ma Chi Tổ không trực tiếp nuốt lấy thần hồn của Lôi Cương. "Lôi Long, ngươi chính là Lôi Long." Vạn Ma Chi Tổ bị dính một đòn của Minh Lôi, bị đẩy đi xa hơn 10 trượng mới dừng lại được trên không. Lão hết sức ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá Minh Lôi, rồi đột nhiên lẩm bẩm nói: "Không đúng, ngươi không phải là Lôi Long." Nhưng sao ngươi lại có khí tức của lôi long Minh lôi không đáp lời Liên tục giáng thiên lôi xuống tấn công vạn ma chi tổ Lão lạnh lùng nhìn chầm chầm vạn ma chi tổ Nói Ra khỏi cơ thể hắn mau Tuy đây chỉ là tàn hồn của bản tôn Nhưng ngươi muốn bước bản tôn ra khỏi cơ thể hắn Thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi đến đâu đã Vạn ma chi tổ liên tục cười nhạt Lần này lão có thể không chế lôi cương hiển nhiên là do lúc trước hắn đã vận dụng trận pháp lục hoàng nên mới bị yếu đi Lão đã nhân cơ hội đó mà chiến lấy cơ thể hắn Có điều lão vẫn chưa chiếm được toàn bộ thần hồn của lôi cương Nếu không trùng duyên sáu màu đã lại xuất hiện trấn áp lão rồi Cuồng vọng Minh lôi cười nhạt bất thần xuất hiện trước mặt vạn ma chi tổ. Tay trái lão nhanh như chết nắm lấy vạn ma chi tổ. Tay phải ẩn chứa lực lôi hành lão lĩnh ngộ được. Tấn công vào bụng lôi cương. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã chém ra cả trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh hỗn độn lôi long lực vô cùng cường đại. Đòn tấn công vừa dán xuống cơ thể lôi cương Không gian xung quanh đã xuất hiện đầy lôi điện Thần hồn của vạn ma chi tổ đang chiếm giữ lôi cương Cơ hồ sắp bị đánh vật ra khỏi cơ thể hắn Khoảnh khắc minh lôi đánh ra một quyền cuối cùng Hóa thành một con lôi long ợp đến bụng lôi cương Dịch thể màu đen trong thần hồn của lôi cương cũng bị tấn công Lúc này Màu da vốn đen đen xì của hắn cũng khôi phục lại màu vốn có Tàn hồn của vạn ma chi tổ bị đẩy ra hóa thành một thanh niên mặc áo bào đen khiếp sợ nhìn minh lôi Bất chợt con ngươi của thanh niên này co rụt lại Một luồng thiên lôi to lớn trăm trượng giáng xuống người y Tàn hồn của vạn ma chi tổ tan thành mây khói Tại thái cổ giới, mổ nhất tinh Một người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chợt mở bừng mắt. Nói là y ngồi trên mặt đất kỳ thực là trên vô số đống hài cốt chồng chất lên nhau mà thành. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có khí tức của lôi long Hừ, mặc kệ lão là ai, muốn chiếm lấy bộ cốt hài này còn phải xem bản tung có đồng ý hay không đã. Lúc này y phá cốt ra Lao vào không trung Biến mất Tiêu diệt xong tàn hồn của vạn ma chi tổ Minh lôi liếc mắt nhìn Chiến Long Nói Ta cho ngươi một cơ hội Muốn sống hay là chết hiển nhiên lão đang cảnh báo Chiến Long Nếu còn quyết tâm đoạt xá Nhất định lão sẽ đánh chết y Còn nếu y từ bỏ Lão sẽ không động đến y Khuôn mặt chiến lông co quắp lại Cả thần hồn của y như cũng rung lên Lửa giận trong lòng y bút lên Y thân là đại tôn Có địa vị cao quý Từ bao giờ lại bị người uy hiếp như vậy Hiếp một hơi thật sâu Chiến long gắn kìm nén lửa giận trong lòng Tuy y cảm nhận được thực lực của minh lôi nhưng vẫn chưa thể đánh giá được hết sức mạnh của lão. Y chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó y gằn từng chữ một. Ngươi chính là lôi long. Sống hay chết. Minh lôi tiếp tục nói. Chân phải lão bước tới trước một bước, lôi điện lóp lên khắp nơi trên trời, tiếng sấm phát ra càng long trời lở đất hơn. Chiến long nhìn chằm chằm Minh lôi nhanh chóng suy nghĩ khí tức của minh lôi buộc y phải nể sợ mà hiện thời lão còn đang ở trạng thái thần hồn chưa khôi phục nguyên dạng đối với các cao thủ cùng cấp chiến đấu dưới dạng thần hồn cực kỳ bất lợi nhưng cốt hài của lôi cương thì chiến long cũng không đành lòng buông thả chợt nghĩ ra chuyện gì đó ánh mắt y lóe lên chiến long nói sống Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi tìm cách đánh hắn Thì có sen bằng của hồng hoang Ngươi cũng đừng hồng chạy trốn khỏi sự truy sát của ta Minh lôi lạnh lùng nói Đạo hữu, ngươi chính là lôi Long phải không? Chiến Long thoáng trầm ngâm, hỏi lại Lôi Long là ta, ta cũng không phải là lôi lông Minh lôi liếc mắt nhìn chiến Long, thản nhiên nói Chiến Long chấn động, kinh ngạc, không tin vào mắt mình nữa. Y hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào nữa, hóa thành một luồng sáng rời khỏi nơi này. Trên đường rời khỏi tinh cầu, Chiến Long vẫn còn hết sức hoảng sợ Lôi Long là ta, ta cũng không phải là Lôi Long. Lẽ nào lão là? Chiến Long thoáng run rẩy. Lúc trước y vẫn còn do dự Vốn muốn đoạt xá xong sẽ tìm cách khôi phục thực lực rồi chiếm lấy cốt hài Nhưng giờ y đã biết được một chuyện Minh lôi không phải để mắc tới bộ cốt hài đó Mà là muốn bảo vệ lôi cương Chiến long vừa rời đi chưa được bao lâu Không gian cách đó không xa chợt nhiên bị rách ra Một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện Người này chính là vạn ma chi tổ từ thái cổ giới tới Lão nhanh chóng bay về phía khối tinh cầu kia Cùng lúc đó Ở thánh giới hồng hoang Trong đại điện nguy nga lộng lẫy ở tinh vực vạn tiên Một người thanh niên vận áo trắng mở mắt Ánh mắt gã lón lên gã lẩm bẩm nói Hắn đã tới thánh giới hồng hoang rồi sao Lẽ nào hắn đã có đầy đủ sức mạnh đã nuốt của bản Tôn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 703 trận chiến giữa các đại Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 703 trận chiến giữa các đại Tôn. Nhóm dịch me trai em Tàn hồn của vạn ma chi tổ vừa bị minh lôi phá tan thì lôi cương cũng chậm rãi mở mắt ra. Vận dụng trận pháp lục hoàng khiến thân thể hắn chẳng khác nào bị mảnh thú trùng tấn công. Toàn thân đau nhức không còn chút sức lực nào. Lôi cương yếu ớt nhìn minh lôi trên không, chấn động, vội vàng nói. Người là minh lôi tiền bối. Lôi cương đã từng nhìn thấy minh lôi ở thiên lộc tinh nhưng vẫn chưa thấy được khuôn mặt lão Minh lôi chậm rãi cúi đầu nhìn lôi cương gật đầu Lão chưa kịp nói gì đã quay đầu nhìn về phía sau ngưng thần Lôi cương kỳ quái nhìn minh lôi dáng vẽ của lão có đến vài phần giống với đại ca lôi ma của hắn Tuy rằng không giống nhau nhiều lắm Nhưng cũng phải đến gần bốn phần. Nếu là người khác. Lôi cương sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi hỗn động lớn như vậy. Có người giống người vài phần cũng không phải chuyện lạ. Nhưng Minh Lôi đối xử với Lôi cương rất tốt. Khiến hắn hết sức kinh ngạc. Lẽ nào hắn và Minh Lôi tiền bối có quan hệ với nhau? Không thể nào. Lôi cương kiên quyết tự nói với bản thân. Hắn và ca ca lôi ma là con người của thôn lôi kiếm ở trung su giới. Còn minh lôi tiền bối là cao thủ đứng đầu thánh giới hồng hoang. Sự khác biệt giữa hai bên là không thể so sánh được vốn dĩ không thể có chút liên quan nào. Bỗng nhiên, lôi cương chậm rãi ngẫm đầu lên, nhìn theo hướng minh lôi đang nhìn. Một luồng áp lực đáng sợ từ nơi chân trời phía trước dồn tới Khiến hắn chấn động Lại có cường giả đến đây sao Hắn không khỏi cười khổ Thật không ngờ cốt hài trong phân thân hành thổ lại cường đại như vậy Có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy Vạn ma chi tổ Có vẻ như ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thì phải Minh lôi trầm giọng nói Hàng lông mày của lão nhướng lên đầy tức giận. Lôi cương nghe lão nói mà giật mình, vạn ma chi tổ. Vân lão chẳng phải đã từng nói tàn hồn ở trong cơ thể hắn chính là vạn ma chi tổ sao? Lúc này, vạn ma chi tổ lại hiện chân thân sao? Nghĩ đến đây, lôi cương chỉ biết cười khổ nếu không có minh lôi tiền bối, sợ rằng hắn đã sớm bị chiến lông đánh chết. Vậy mà giờ đây vạn ma chi tổ lại đến, liệu Minh Lôi tiền bối có phải là đối thủ của y không? Mặc dù Minh Lôi cực kỳ thần biết, nhưng Lôi Cương vẫn nhớ vẻ mặt của Vân Ngục khi nói đến vạn ma chi tổ. Ngay đến Vân Ngục cũng hết sức kiên kỳ y, chứng tỏ tu vi của vạn ma chi tổ hết sức mạnh mẽ. Bản Tôn không cần biết ngươi là ai, nhưng bộ cốt hài này bản Tôn nhất định phải có. Trong hư không vang lên tiếng cười lạnh. Tiếng cười này ẩn chứa sự tự tin và luồn áp lực hết sức mạnh mẽ. Bá đạo. Dường như một khi vạn ma chi tổ đã muốn thứ gì thì không một ai có thể ngăn cản được vậy. Chiến Long rời khỏi tinh cầu kia, đang di chuyển trong không gian chợt ngừng lại. Y nhìn về tinh cầu ở phía sau đang bị sát khí che mất thoáng trầm ngâm. Rồi kinh ngạc thốt lên. Vạn ma chi tổ không phải từ thái cổ giới chạy đến đây chứ. Bộ cốt hài này. uy chào, mà thôi, mặc kệ. Cho đến khi nào khôi phục được sức mạnh trước đây, ta không nên động đến tiểu tử này. Nói xong, y liền tiếp tục đi tới trước, chỉ có điều, chưa đi được bao lâu y lại ngừng lại. Chiến Long quay đầu nhìn phía sau trầm ngâm nói. Tuy không động đến hắn, nhưng bản tôn vẫn muốn xem thử xem thực lực của minh lôi rốt cuộc đạt đến trình độ như thế nào. Nói xong, y quyết định quay lại phía tinh cầu kia. Tiểu tử nhớ mở lớn mắt ra xem cho rõ trận chiến này. Ngày sau ngươi tu luyện ác sẽ có lợi. Minh lôi nhìn vạn ma chỉ tổ đã đến gần ngay trước mặt, liền quay đầu nói với lôi cương. Hai tay lão chụm lại, bên cạnh lôi cương đột nhiên tập trung lôi điện nồng nặng, bao phủ lấy toàn thân hắn. Lôi cương kinh ngạc nhận ra kết giới do lôi điện hình thành này ẩn giấu một con lôi long to bằng cánh tay. Lôi long lượng qua lượng lại trong lôi điện tạo thành một lớp kết giới phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Vạn ma chi tổ ngừng lại ở phía trước Y nhìn mắt lôi cương rồi lại chăm chú nhìn minh lôi Ánh mắt thoáng kinh ngạc Những gì minh lôi nói Y nghe rất rõ Nhưng điều làm Y hết sức ngạc nhiên chính là Hành động của minh lôi dường như chẳng có vẻ gì là sẽ đánh với Y một trận cả Đạo hữu, vì sao bản tôn chưa bao giờ nghe nói đến ngươi Với tu vi của ngươi dĩ nhiên ngươi không thể là kẻ vô danh tiểu tốt được Khí tức của ngươi phát ra giống với của lôi long Nhưng lại không phải là lôi long. Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi trồng mắt đen xì của vạn ma chi tổ ánh lên vẻ suy tư y nói Vạn ma chi tổ hiểu rất rõ về thánh giới hồng hoang Nhưng lại chưa từng nghe nói đến minh lôi Chuyện này khiến y không thể hiểu được, nhưng y cũng không chút e ngại. Bằng vào thực lực của vạn ma chi tổ, người có thể làm y e ngại thực ra cũng không nhiều lắm. Chờ ngươi thắng được ta thì sẽ biết thôi. Vạn ma chi tổ có lẽ cũng có thể gọi ngươi là vạn tiên chi tổ nhỉ? Minh Lôi lạnh lùng nói. Vạn ma chi tổ nhíu mày, khuôn mặt có vẻ cực kỳ trẻ trung của Y chợt co quắp lại. Người biết được bí mật này của Y ngoài mấy người ra vốn chẳng có ai biết cả, mà số ít người đó cũng không có người đang đứng trước mặt Y đây. Kể cả Y có là Lôi Long cũng không thể nào biết được, bởi Lôi Long vốn không hề biết chuyện này. Lôi Cương nghe nói thế chấn động. Vạn ma chi tổ là vạn tiên chi tổ? Là vạn tiên chi tổ của thánh giới hồng hoang sao? Lẽ nào vạn ma chi tổ và vạn tiên chi tổ là cùng một người? Không thể như thế được. Người này sát khí ẩn hiện làm sao có thể là một trong tứ đại tinh vực của thánh giới hồng hoang? Là vạn tiên chi tổ xếp hàng thứ năm trong bản hồng hoang được? Người rốt cuộc là ai? Vạn ma chi tổ lớn tiếng quát lên Minh lôi dường như đã quyết định sẽ chiến đấu với vạn ma chi tổ một trận Để lôi cương có thể quan sát trận chiến giữa các đại tôn Lão không nói nhiều nữa Gương mặt lạnh lùng Hai tay chập lại Miệng lẫm bẩm gì đó Trời đất lúc đó dường như hóa thành buổi sơ khai của hồng hoang Thiên lôi cùng cuộn rán xuống Tiếng sấm rền vang Những tia chớp soi sáng trời đất dưới ánh tím sẫm. Vô số tia thiên lôi từ bốn phương tám hướng nhanh như chớp đổ tới. Minh lôi vỗ hai tay, thiên lôi đầy trời tụ tập lại quanh người lão, rồi ngưng tụ thành một con lôi lông khổng lồ. Con lôi long điên cuồng rít gào, phát ra những âm thanh kinh thiên động địa, vang vọng khắp hư vô. Chiến Long đang vội vã quay lại tinh cầu bị tiếng rít gào này làm cho hoảng sợ. Y nhìn phía trước lẩm bẩm nói: Luôn khí tức thật mạnh mẽ a. Con lôi long khổng lồ này nhanh chóng thu nhỏ lại, không không nên nói là thu nhỏ lại mà là được nén lại mới đúng. Kích thước của lôi long từ mấy vạn trượng thu lại chỉ còn lại một trượng. Vạn ma chi tổ ở phía trước nhìn thấy đã giật mình Người này rốt cuộc đã đạt đến trình độ như thế nào đối với việc lĩnh ngộ hành lôi Khả năng như vậy, ngay đến y cũng không thể làm được Con lôi lông chỉ to có một trượng do lực lôi hành cực kỳ nồng nặc Thu lại hóa thành quấn quanh toàn thân minh lôi Cuối cùng hóa thành một bộ chiến giáp màu tím sậm bao phủ lấy toàn thân lão Trước ngực bộ chiến giáp chính là cái đầu lôi long uy nghiêm đang rít gào hết sức phẫn nộ. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảng 10 khắc. Sắc mặt Vạn Ma Chi tổ dần trở nên nghiêm trọng. Y, y vung tay lên, sát khí toàn thân phát ra cuồn cuộn. Đến khi Vạn Ma Chi tổ quát lên một tiếng ngưng, luồng sát khí cuồn cuộn kia thực đã bao phủ lấy toàn thân y. Hình thành một bộ chiến giáp đen kịch Bộ chiến giáp do sát khí ngưng tụ lại Mà thành này không phải chỉ phát ra sát khí sắc bén Mà phải nói là bá đạo khí Dường như đây không chỉ là một bộ chiến giáp thông thường Mà chính là một con mảnh thú hồng hoang vậy Bất kể ngươi là ai Chỉ cần ngươi có khả năng ngưng tụ thiên lôi làm chiến giáp tức là ngươi có đủ tư cách trở thành đối thủ của bản Tôn. Một thanh búa lớn xuất hiện trong bàn tay phải của vạn ma chi tổ. Y nhìn Minh Lôi nói: "Cây búa lớn này ước chừng to nửa trượng, màu đen xì. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được trên thân búa có vô số con hắc long đang di chuyển." Khiến thân búa càng thêm đen hơn. Người nhìn mà lạnh gáy. Có thể thấy được cây búa này không hề đơn giản. Quả xứng là ma thần chiến phủ xếp hàng thứ năm trong bản thần khí ở Thái Cổ Giới. Là vật đại diện cho vạn ma chi tổ. Minh lôi vẫn chưa lấy ra thần khí. Lôi cương còn đang khiếp sợ chật thấy lão đã ngồi xuống mắt nhìn vạn ma chi tổ. Tay phải của minh lôi dán về phía vạn ma chi tổ. Một tiếng rồng rít gào giận dữ vang lên. Chưởng kỳnh khổng lồ phá không lao tới phía vạn ma chi tổ. Tới hay lắm. Vạn ma chi tổ giận dữ quát lên một tiếng. Y đột nhiên nhảy lên không thanh búa lớn cầm trong tay bổ về phía nhát chưởng màu tím. Vù vù. Trong không gian chật vang lên tiếng động Linh khí trong trời đất tự như đứng lại Một con hắc long từ thanh búa lớn nhảy ra Ngoát miệng đầy máu tanh nuốt lấy trưởng kình của minh lôi ầm um, Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên luồng chấn động cường đại lan ra bốn phương tám hướng Không gian cũng khẽ rung lên luồng chấn động vơn u Vinh Quy, Quy, Ngừng Lôi cương đang ở phía sau Minh Lôi chật phát hiện vạn ma chi tổ đã biến mất Liền hết sức lo lắng cho Minh Lôi Tuy hắn không biết được đòn tấn công vừa rồi hung mạnh đến mức nào Nhưng chỉ riêng luồng chấn động này thôi cũng đủ khiến Lôi cương thất kinh hồn vía rồi Tốc độ của vạn ma chi tổ cực kỳ nhanh, không biết y đã xuất hiện ngay phía trên đầu minh lôi từ bao giờ. Y dốc sức bổ xuống một búa tấn công minh lôi. Một búa vừa đánh ra, lại thêm một búa thứ hai bổ xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số nhát búa từ bốn phương tám hướng bao vây lấy minh lôi. Tiếng xé gió vang lên liên miên không dứt kinh thiên động địa. Nhưng minh lôi vẫn không chút biến sắc, chỉ thấy lão khẽ động, vô số trưởng hình phóng ra. Rầm rầm ầm Rầm rầm âm. Tiếng nổ tựa như phá hủy cả thế gian vang lên trên tinh vực đỉnh thiên. Vô số cường giảng giật mình tỉnh giấc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 704 cơn giận của chiến thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 704 cơn giận của chiến thần Nhóm dịch me trai em Các cao thủ bị cuộc chiến của vạn ma chi tổ và minh lôi làm cho bừng tỉnh đều kinh hải Nhưng cũng không có ai dám tới xem Trong một quán trọ ở một thành thị giao dịch của một tinh cầu loại nhỏ trong tinh vực đỉnh thiên Một lão già mặc áo xám đang nhấm nháp những món ăn ngon đột nhiên ngẫm đầu nhìn lên không trung rồi lẩm bẩm nói Cái lão ma đầu kia lại tới thánh giới hồng hoang Cuối cùng là ai làm cho y phải phá tan quy định của hai giới Có điều người đối chiến với y là ai Theo hơi thở này thì lại là của lôi long nhưng lại Lão già trầm tư một lúc rồi lắc đầu thở dài Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần không gây ầm ẩm quá lớn thì mặc kệ chúng. Không chỉ có tinh vực đỉnh thiên trong thánh giới hồng hoang mà cường giả ở các tinh vực khác cũng cảm nhận được. Y, tới thánh giới hồng hoang lại đang đánh nhau với người khác. Một thanh niên tóc trắng ngồi trong một cái đại điện này vàng xanh rực rỡ của tinh vực vạn tiên nhìn lên không trung rồi lẫm bẩm nói. Sát khí nặng nề Không biết là vị đại tôn nào của thái cổ giới Ở tinh vực hạo nguyệt Một lão già ngẫm đầu nhìn lên mà tự hỏi Bổ ra cả trăm phủ dung hợp lực ngũ hành Nhưng tất cả đều bị minh lôi chạm vào làm cho biến mất Vạn ma chi tổ vẫn chưa kinh ngạc chỉ rút lui lại Ngay lúc đó Y phát hiện minh lôi trợn mắt Lôi long đang cuốn quanh người gã không ngờ tập hợp lại vào trong tay phải của minh lôi. Rồi bất chật, minh lôi vỗ một trưởng về phía vạn ma chi tổ. Một trưởng đó tựa như một bức tường lớn ập về phía trước khiến cho không khí nổ tung, mặt đất sập xuống. Trưởng ấn đó giống như vô số con lôi long biến thành. Đồng tử của vạn ma chi tổ vừa mới co lại đã tới gần trong gan tốc. Vạn ma chi tổ giật mình, không hề do dự lấy chiến phủ ma thần trắng trước mặt. Rầm, rầm, trưởng ấn đánh lên trên cây chiến phủ phát ra những tiếng nổ. Tuy nhiên nó vẫn không biến mất mà tiếp tục đẩy mạnh về phía trước với uy thế hùng mạnh khiến cho vạn ma chi tổ liên tục lùi lại. Cự trưởng không hề đơn giản như bề ngoài. Dường như bên trong ẩn chứa lực lượng ép cho chiến phủ ma thần dính vào trên chiến giáp của vạn ma chi tổ mới nổ tung Vụ nổ như muốn xé nát thánh giới hồng hoang Tinh cầu bên dưới bị làn sóng chấn động thổi qua, hóa thành vụn phấn biến mất trong không trung Còn lôi cương ở phía sau bị làn sóng chấn động đó tác động khiến cho kết giới bao phủ xuất hiện vô vàng gợn sóng Công kiếp thật khủng khiếp. Chỉ cần sống chấn động cũng đủ làm cho tinh cầu nhập nát. Đây là lực lượng đại tôn hay sao? Đại tôn nắm giữ lực lượng của trời đất dung hợp ngũ hành. Đối với hỗn độn cũng lĩnh ngộ được chiều sâu nhất định. Nếu không thì không thể nào lĩnh ngộ. Chứ đừng nói là dung hợp ngũ hành. Tìm hiểm con đường hỗn độn chính là con đường tu luyện thuận tiện nhất. Mơ thanh của Minh Lôi vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương nhìn Minh Lôi ở phía trước mà thầm tháng phục Đối chiến với vạn ma chi tổ vậy mà Minh Lôi còn có thời gian để dạy mình Có thấy rõ không? Một trưởng này ẩn chứa lĩnh ngộ của ta đối với hỗn độn lôi hệ Bên trong hỗn độn thì bá đạo nhất chính là lôi hệ Mơ thanh của Minh Lôi vừa mới vang lên Hai tay của y chợt nâng lên. Dương giải là lôi. Lôi theo tâm sinh ra. Lôi diệt tâm trở về với hư vô thành diệt. Minh lôi thốt ra từng tiếng một. Từng chữ ẩn chứa ảo diệu sâu xa của hỗn độn. Theo từng tiếng gắn của minh lôi trời đất đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện được sinh ra từ trong hư không. Lôi điện lại hóa thành vô số lôi lông lao về phía vạn ma chi tổ. Còn trong mắt lôi cương, vô số con lôi lông đang lao đi, giống như chúng đang nổi giận muốn hủy diệt vạn ma chi tổ. Vạn ma chi tổ giật mình, nhìn lôi lông nổi giận ập đến mà sắc mạc thay đổi. Y vội vàng ngồi xuống, hay tay vỗ vào các chiến phủ khiến cho nó biến thành một cái kết giới đen thui. Còn bản thân y thì ngồi đó, hai mắt trợn lên, vỗ nhẹ hai tay, trong cơ thể tản ra ánh sáng năm màu, hóa thành kết giới bao phủ thân thể. Vạn ma chi tổ biết rõ sự khủng bố của một đòn kia cũng không phản công mà chỉ dốc sức ngăn cản, rầm, rầm những tiếng nổ liên miên vang lên. Vô sáu con lôi long tấn công kết giới do cây búa hóa thành Còn vạn ma chi tổ thì trợn mắt mà nhìn minh lôi Do ta chỉ lĩnh ngộ đối với lôi hệ tới mức tận cùng nên quy lực của nó có thể nói là khủng bố Ta cảm nhận được ngươi đã lĩnh ngộ sáu hệ Nếu như có thể nâng cao cả sáu hệ tới hỗn độn long lực thì như vậy con đường chờ đợi ngươi còn quá xa xôi Ngươi cũng không cần phải theo đuổi những điều cao xa Thử hỏi có vị Đại Tôn nào không trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới có được như ngày hôm nay Với ngộ tình của ngươi có thể nói là cực cao trong số những người ta gặp Nếu như ngươi không thể nắm nó trong tay thì tăng tiếng vô cùng khó khăn Hai cốt trong cơ thể đối với ngươi có thể nói là vừa có lợi lại có hại Tất cả đều xem vào cơ duyên của ngươi. Minh Lôi dốc lòng chỉ bảo. Sau khi ngươi đạt tới cương thần hỗn độn ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để luyện chế phân thân. Khi đó ngươi mới có thể làm cho con đường tu luyện của mình ngắn lại. Minh Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lôi cương mà nói. Vô số lôi lông không phải chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà vẫn liên tục oanh kiếp. Dường như không phá nát kết giới của vạn ma chi tổ thì không bỏ qua. Lôi cương ghê nhớ những lời minh lôi nói vào trong lòng. Sau khi nghe được câu nói cuối cùng, lôi cương giật mình. Luyện chế phân thân. Điều này khiến cho lôi cương chật nhớ tới một câu lúc trước của minh lôi lôi long chính là ta, nhưng ta không phải là lôi long Chẳng lẽ mình lôi tiền bối chỉ là một cái phân thân. Hay là bản tôn? Bản thân tiếp xúc với phân thân quá dị nên lôi cương hiểu được phân thân và bản tôn có thể nói là hai người hoàn toàn khác biệt nhưng lại chính là một người. Bởi vì thần hồn của họ giống nhau. Đương nhiên, nếu minh lôi biết được sự tồn tại của lục hoàng có lẽ không nói như vậy. Lúc này, đôi mắt của vạn ma chi tổ gần như phun lửa. Có khi nào y phải rơi vào tình trạng như thế này đâu Gần như làm cho y bắt buộc phải phòng ngự Trong lòng y kết luận người này khống chế lôi hệ đã đạt tới mức vô cùng khủng bố Ánh mắt của vạn ma chi tổ chật lóm lên Rồi gầm nhẹ một tiếng mà đứng dậy Y muốn thoát khỏi bị động Bắt đầu phản kiếp Rai u Một tiếng gầm cuồng cuộn vang lên Ánh sáng năm màu từ cơ thể của vạn ma chi tổ tản ra Bản thân y biến thành một con cự viên sặc sở Ma thần chiến phủ ngưng tụ thành một bộ chiến giáp bao phủ lấy cự viên Khiến cho khí thế của cự viên do vạn ma chi tổ hóa thành lại càng tăng lên Ra u vạn ma chi tổ hóa thân thành cự viên nhìn minh lôi chầm chầm rồi nổi giận gầm lên một tiếng Thân thể cao trăm trưởng biến mất, chỉ để lại một tia sáng đỏ rực. Tia sáng đó nhanh chóng di động ma sát với không khí mà thành. Đồng tử minh lôi đột nhiên co lại, gương mặt có chút ngưng trọng, ôm lấy lôi cương rồi nhanh chóng lao đi. Tới lúc này, không thể chọi cứng với phạm ma chi tổ. Một khi nổi giận, y sử dụng ngũ lông lực dung hợp. Mỗi đòn sẽ ẩn chứa lực lượng đủ tiêu diệt một tinh cầu. Lực lượng dung hợp lông lực hỗn độn ngũ hành có thể nói là vô cùng khủng bố. Chạy! Bản Tôn muốn xem ngươi có thể chạy được bao xa. Tiếng gầm tức giận của vạn ma chi tổ vang lên rồi nhanh chóng đuổi theo. Y và cả một cái tinh cầu khiến cho nó nát vụn. Cánh tay giống như cột chống trời vùng lên phát ra một quyền đánh về phía minh lôi đang di động ở phía trước, nhưng bị y thoát được. Vạn ma chi tổ đã sử dụng toàn bộ thực lực. Minh lôi chẳng lẽ chỉ dựa vào lôi hệ để ngăn cản? Trong không gian, Chiến Long nhìn trận chiến mà nghĩ thầm. Tốc độ của minh lôi giống như một tia sét, nhưng tốc độ của vạn ma chi tổ còn nhanh hơn. Thoáng thấy cánh tay của vạn ma chi tổ sắp chạm tới người. Minh lôi đột nhiên xoay người lại. nhếch miệng cười lạnh rồi gầm nhẹ một tiếng. Cơn giận của chiến thần. Mơ thanh còn chưa dứt toàn thân y tỏa ra ánh sáng màu tím. Lực lôi hệ ẩn chứa trong không gian Trong nháy mắt biến mất Y phóng ra cả hai đấm Cũng một lúc bột phát lực lượng thân thể Đón nhận cánh tay của vạn ma chi tổ Oành Lực ngũ hành dung hợp ẩn chứa Trên cánh tay to của vạn ma chi tổ Bị phá nát Còn cánh tay lớn thì vỗ thẳng Vào tay phải của minh lôi Phá Chỉ nghe minh lôi gầm lên giận dữ Sống chấn động chiếu rọi không gian giống như ban ngày Sau khi ánh sáng tan hết Minh lôi vẫn đạp không chiến đấu Còn lôi cương đứng ở sau lưng Sắc mặt thảm hại Nét mặt hắn không giấu được sự khiếp sợ Còn cử viên do vạn ma chi tổ biến thành bay thẳng vào hư không Đụng nát vô số tinh cầu Chuyện này Chuyện này làm sao có thể Lực lượng của người này không ngờ lại có thể ngăn cản được một đòn khủng bố của vạn ma chi tổ. Thế gian sao lại có một thân thể mạnh như vậy? Chiến Long trong hư không nói với giọng rung rẩy Nét mặt như không tin nổi vào chuyện xảy ra trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z chương 705 uy lực một quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 705 uy lực một quyền. Nhóm dịch me trai em. Nhìn vạn ma chi tổ phiếu trước gần như đã hóa thành những tia sáng mà lôi cương kinh hải. Hắn có thể cảm nhận được một trưởng của vạn ma chi tổ vỗ vào người minh lôi như thế nào? Một thứ lực lượng vô biên từ trên thân thể minh lôi bột phát ra khiến cho lôi cương khiếp sợ Hắn có thể nhận ra được một quyền đó của minh lôi ẩn chứ lực lượng thân thể vô cùng hùng mạnh Một quyền đó không còn gọi là lực lôi hệ mà chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể Người trước mặt có phần giống với mình rốt cuộc là ai? Vì sao lực lượng thân thể của y lại đạt tới mức như vậy? Lôi cương khiếp sợ nhìn minh lôi Hiểu rõ lực lượng của thân thể như thế nào nên lôi lôi cương biết một quyền đó của minh lôi ẩn chứ rất nhiều quyền kình Như lôi cương gọi là trọng kính Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì lôi cương không thể nào biết được Có thể đánh bay vạn ma chi tổ đi như vậy Quyền kình có lẽ đã vượt qua sự nhận biết của lôi cương Có phải kinh ngạc với lực lượng của ta không? Minh lôi quay đầu nhìn lôi cương rồi nói. Lôi cương giật mình rồi gật đầu. Cứ dung hợp hoàn toàn bộ hài cốt với thân thể là ngươi có thể nắm giữ được thứ lực lượng này. Minh lôi nhạt giọng nói. Nhưng sâu trong trong mắt của y có một chút gì đó quá dị mà không ai có thể lý giải. Hài cốt. Tiền bối. Chẳng lẽ ngài cũng có hài cốt? Lôi cương giật mình. Có thể đánh bay đại tôn thì thứ lực lượng này đã đạt tới mức nào? Lôi cương gần như xác định được minh lôi và hài cốt đã hoàn toàn dung hợp. Không cần phải cố nghĩ tới chuyện dung hợp với hài cốt. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ cho tốt lực lượng mấy hệ mà ngươi sở hữu. Rồi từ từ làm cho chúng nó nâng cao như vậy Ngươi có thể thông thả dung hợp với hài cốt Quá trình này mặc dù lâu nhưng đợi một thời gian Ngươi sẽ biết được làm như vậy Ngươi sẽ có được sẽ có một lá bài chưa lật lớn nhất Bộ hài cốt đó có được lực lượng mạnh mẽ Ngươi không thể tưởng tượng được nếu như có thể dung hợp hoàn toàn Cũng đồng nghĩa với việc có đủ tư cách đấu lại với trời Cho dù cường giả đại tôn chịu đựng một quyền của bộ hài cốt thì thân thể cũng bị phá nát. Cách nơi đó vô cùng xa. Thân thể của vạn ma chi tổ bị đánh bay liên tục cọ sát với không khí đã sớm khôi phục lại hình người. Khi hắn đụng vào một tinh cầu rồi chuyển toàn bộ lực lượng trên thân thể sang tinh cầu đó, vạn ma chi tổ mới dừng lại được. Toàn thân y chảy máu đầm đìa mái tóc rũ rượi xỏa trên vai. Khuôn mặt đầy máu vạn vẹo lại càng thêm dữ tận. Bộ chiến giáp do chiến phủ ma thần ngưng tụ thành bị một quyền đó phá nát, tiêu tán trong không trung. Vạn ma chi tổ đứng trong không trung, hai tay nắm chặt toàn thân sát khí lượng lờ mà nhìn về phía trước. Nét mặt y có sự không cam lòng, thấp giọng nói. Tại sao Y lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Vạn ma chi tổ tung hoàn thái cổ giới vô số năm chưa từng bị cảnh tượng như ngày hôm nay hay bị thương nặng như thế bao giờ. Y đã sử dụng toàn bộ thực lực vậy mà vẫn bị một quyền đánh bay khiến cho ngay cả vạn ma chi tổ cũng nghĩ mình đang nằm mơ. Có thể nói Một quyền của Minh Lôi đã làm cho Vạn Ma Chi Tổ sợ Lực lượng kinh khủng như vậy Vạn Ma Chi Tổ cũng không biết có thể chịu được mấy quyền Sau khi hít sâu một hơi Vạn Ma Chi Tổ giật mình Quay đầu nhìn về phía sau Thì thấy có một tia sáng màu trắng đang nhanh chóng lao tới Gương mặt giữ tận của Vạn Ma Chi Tổ cứng ngắt không nói hai lời Xé rách không gian rồi tiến vào trong đó mà biến mất Sau khi y biết mất chưa tới một hơi thở Một thanh niên áo trắng lại hiện ra chỗ y vừa đứng Nhìn lên không trung thanh niên lẩm bẩm Không ngờ y lại bị thương nặng như vậy Thánh giới hồng hoang có nhân vật làm cho y bị như thế hay sao? Bản Tôn có nhân cơ hội hấp thu hắn hay không? Thanh niên trầm tư một lúc rồi thở dài. Thôi, nếu không nắm chắc thì cứ để cho nó sống lâu thêm một chút. Lúc này, thanh niên áo trắng nhìn về phía xa, thầm nghĩ xem ai có khả năng làm cho vạn ma chi tội bị thương như vậy. Rồi sau đó, y cố đè nén cảm giác muốn đi xem mà bỏ đi. Minh lôi nhìn về phía trước rồi nói. Hắn đi rồi. Nhỡ kỹ, việc gì làm cũng phải suy nghĩ. Sau này còn động phải thứ cường giải như vậy ta sẽ không xuất hiện nữa. Minh Lôi trầm giọng nói. Mắt nhìn Lôi cương, Minh Lôi nhíu mày rồi tay phải đột nhiên phất tay về phía bả vai Lôi. Một tia sáng bay ra, chui vào trong thân thể của hắn. Ta đã phủ lên hai cốt một tầm chướng nhãn pháp. Sau này ngươi có thể yên tâm tu luyện, không cần lo lắng hài cốt bị người ta để ý. Sau đó, Minh Lôi vung tay lên, Lôi Cương liền bay vào hư không rồi biến mất. Minh Lôi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo phương hướng của Lôi Cương rồi thấp giọng nói. Đừng làm cho ta thất vọng. Nếu không, một tia sáng ló lên trong mắt, Minh Lôi nhìn lên không trung rồi biến mất. Lôi cương từ từ hạ xuống một cái tinh cầu Hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi lời nói của Minh Lôi Vốn hắn vẫn cho rằng bản thân có được bộ hài cốt này là đủ Không ngờ Minh Lôi còn có hài cốt mạnh hơn Vượt qua suy nghĩ của Lôi cương Sau khi trầm tư một lúc Lôi cương nhìn xung quanh cái tinh cầu xa lạ Hắn có ý định bế quan tu luyện một khoảng thời gian nâng cao thực lực. Thần thức của hắn khuyết tán bao phủ trong phạm vi trăm dặm mà không phát hiện ra hơi thở của con người. Nhìn quan cảnh hoang vu xung quanh, hắn nghĩ đây là một tinh cầu bỏ hoang. Lôi cương liền ngồi xuống trên một đỉnh núi cao. Hắn lấy thần lực đang địa giai được Lý Long tặng ra. Nhìn linh khí tản ra từ nó, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hút lấy làn linh khí. Hắn giật mình khi thấy lỗ chân lông toàn thân giãn ra như đang cố gắng hấp thu linh khí tản ra từ thần lực đang. Lúc trước viên thần lực đan này khiến cho thân thể mình mạnh lên rất nhiều. Không biết thần lực đan hiện ra có khiến cho thân thể của mình đột phá bình cảnh hay không. Lôi cương nhìn thần lực đang mà thầm nghĩ. Thân thể của hắn vẫn dừng lại ở bình cảnh, không thể tăng tiến. Mà đối với cảnh giới tiếp theo, lôi cương cũng không hiểu biết trong ngũ hành thể tu cũng không nói tới. Trầm ngâm một lát, lôi cương gọi phân thân hệ một và hệ thủy từ trong lôi phủ hạo huyền ra, dung hợp với bản tôn. Phân thân là do lôi cương luyện chế. Thần hồn ở trong phân thân vốn cùng một thể với hắn nên việc dung hợp không có gì khó khăn. Tất nhiên việc này chỉ là dung hợp về thân thể chứ không phải là dung hợp lực lượng. Sau khi để cho phân thân dung hợp với bản tôn, lôi cương liền nuốt viên thần lực đang điểm dai. Đang dược vừa mới chui qua cổ, một luồng hơi nóng liền lan xuống bụng. oan lôi cương chỉ cảm thấy có một lực phá nổ tung ở bụng giống như có vô số con dao cứa vào lục phủ ngũ tạng của mình. toàn thân hắn đau đớn khiến cho lôi cương suýt chút nữa ngất đi. lôi cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cắn chặt răng. thân hình của hắn vốn gầy gò bây giờ lồi ra những phần cơ bắp giống như sắt thép. a, lôi cương kêu lên đầy đau đớn. Hắn đã đánh giá thấp dược hiệu của thần lực đang đề dai Cho dù lão già tên là Tùng Dịch có được nó cũng không dám dùng Đủ thấy lão em ngại nói như thế nào Lúc trước khi cho lôi cương Tùng Dịch có nói một câu bảo lôi cương hãy sử dụng cẩn thận Điều đó hoàn toàn là nhắc nhở hắn Tùng Dịch cũng không muốn có một chút nhân tình với thần sử rồi lại hại chết hắn Thần lực đang địa dai là cực phẩm thần đang để nâng cao thân thể. Cho dù cường giả địa dai hỗn độn cũng không dám sử dụng. Dược hiệu của thần lực đang địa dai rất mạnh, nếu thân thể không chịu được sức công phá của nó có lẽ sẽ nổ tung. Lúc này, dược hiệu của thần lực đang địa dai như hóa thành một con mảnh thú xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Máu thịt và hài cốt bên trong của lôi cương Làm sao mà không khiến cho hắn đau đớn Ngoại trừ điều đó ra Dược lực của thần lực đang bùng nổ đâu có thấp hơn bùng nổ của dung hợp ba hệ Luyện chế thần lực đang địa dai trong thuốc phải sát nhập vào lực lượng của ba hệ Cũng đồng nghĩa với việc luyện chế được nó Tu vi phải đạt tới đạo thần địa dai hỗn độn Tương tự như bản thân dung hợp ba loại lực lượng để rót vào trong đó. Thân thể như bị xé rách khiến cho thần trí của lôi cương gần như tan biến. Trong bao nhiêu năm qua, lôi cương tôi luyện ý chí khiến cho hắn vô cùng vững vàng. Hắn liều chết giữ vững đan điền, chịu đựng sự tấn công của dược lực. Hắn hiểu dược một khi thất thủ có lẽ sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù lúc trước tùng dịch cũng không ngờ được lôi cương ở tu vi này dám nuốt thần lực đen địa dai. Vốn lão cho rằng lôi cương chờ khi tu vi tăng lên mới dùng. Dù sao tở thánh giới hồng hoang, mọi người đều biết hiệu quả mạnh của thần Đan, Còn lôi cương bây giờ ngay cả cương thần hỗn độn còn chưa tới thì lực lượng thân thể làm sao có thể hóa giải được dược lực. Dược lực giống như thiên quân vạn mã, chẳng hề kiên nể tấn công toàn bộ mọi vị trí trên người lôi cương Vốn hắn gầy yếu nhưng bây giờ nhìn chẳng khác gì một kẻ cơ bắp với đủ mọi loài gân đuốt Có điều, dưới tác dụng của nó, mỗi thớ thịt của lôi cương liên tục bị kéo duỗi, hấp thu dược lực này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 706 người thanh niên màu xanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 706 người thanh niên màu xanh. Nhóm dịch me trai em, vừa đau đớn lại vừa hy vọng chính là những thứ để hình dung ra tâm trạng của lôi cương lúc này. Mặc dù đau đớn đến tận tâm cang, Nhưng hắn lại ước ao được nhìn thấy kết quả Hắn cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể đều đang mạnh lên Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã hấp thụ dược lực Càng lúc càng cứng chắc phi thường Thần lực đang địa ra chẳng khác nào viên đang dược cường hóa sức mạnh Những viên đang như thế này ngay cả thánh giới hồng hoang cũng không có nhiều Thậm chí cực ức là đằng khác Ngoài mấy người có khả năng luyện đan cực cao luyện chế ra thì Những cửa hàng tầm thường không thể có loại đan dược này được Dù sao, loại đan dược này là thứ đan mà ai cũng có thể nuốt được Luyện hóa được dược lực trong viên thuốc Đại đa số tu luyện giả đều chuyên tâm mong cho tu vi được tinh tiến Chứ cũng không nghĩ đến chuyện tăng sức mạnh bản thân Ngay cả tùng dịch kia có được viên thần lực đang địa dai này cũng là do cơ duyên mà ra Nhưng bản thân lão lại không dám sử dụng Có thể thấy lão rất e ngại viên thần lực đang này Nếu không Nó đã không rơi vào tay lôi cương Nếu như nói đến xuất xứ của thần lực đang Chắc chắn các tu luyện giả trẻ tuổi thông thường đều không biết đến Thế nhưng những nhân vật cấp cao của các thế lực lớn đều biết Thần lực đang chính là một vật đặc biệt của một chủng tộc ở thánh giới hồng hoang Chủng tộc này được thánh giới hồng hoang gọi là cổ tu Nhắc đến cổ tu, một số tu luyện giả thế hệ trước đều lạnh cả người Cổ tu là một chủng tộc chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà tung hoành khắp thánh giới hồng hoang Chỉ những tu luyện giả dựa vào sức mạnh đáng sợ của bản thân mà đi lên mới là cổ tu chân chính. Các tu luyện thế hệ trước luôn kinh sợ bọn họ. Có thể nói không có tu luyện giả nào cùng đẳng cấp có thể là đối thủ của cổ tu. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Cũng có một giai đoạn. Tất cả các tu luyện giả ở thánh giới hồng hoang đều noi theo cách rèn luyện của cổ tu. Nhưng bọn họ không kiên trì được bao lâu thì đã từ bỏ. Có thể trở thành người của cổ tu cần phải có khả năng chịu đau đớn và khả năng tinh tiến đến cỡ nào. Hầu hết các tu luyện giả đều bỏ cuộc. Chính vì như thế, thánh giới Hồng Hoang không người nào dám coi thường thế lực lớn của cổ tu. Ngay đến các đại tinh vực cũng vậy. Bọn họ luôn có ba phần kín nể cổ tu. Những năm gần đây, cổ tu dần biến mất khỏi sân khấu của thánh giới hồng hoang. Nên các tu luyện giả lớp sau này chỉ nghe loán thoáng qua mà thôi. Nghe đồn, thần lực đang là đan dược đặc biệt của cổ tu. Đối với chủng tộc cần khai thác hết toàn bộ sức mạnh như vậy, thần lực đang là thứ không thể thiếu được. Đương nhiên, Chuyện này lôi cương không hề biết. Hiện thời, hắn chỉ cảm thấy đang điền hết sức đau đớn. Lôi cương cắn chặt răng chịu những đợt tấn công của thần lực đen chẳng khác nào bị trùng tấn công. Đã 79 lần rồi. Dược hiệu của thần lực đen này còn định tiếp diễn trong bao lâu nữa đây? Lôi cương đang ngồi xếp bằng mà toàn thân run rẩy Hắn thầm ước sao cho những đợt tấn công như bị cổ trùng cắn này có thể sớm biết mất. Có điều, lôi cương không hề tức giận chính là bởi mỗi lần dược lực phát huy tác dụng. Cổ trùng tấn công, cơ thể hắn càng thêm cứng cáp. Lôi cương có cảm giác sau lần này hắn sẽ vươn đến một cảnh giới mới. Lần thứ 80 Lần thứ 81 Lôi cương còn đang nghỉ cát Thì cổ trùng đã tấn công cơ thể hắn lần nữa Dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc với cơ thể hắn Thoát ra ngoài Âm um, Dưới đợt tấn công của dược hiệu cổ trùng lần thứ 81 Lôi cương cảm thấy đầu ván mắt hoa lên Từng lỗ chân lông hắn không chỉ tuôn ra từng giọt mồ hôi lớn Mà còn có cả những vật màu đen dinh dính. Có điều, lúc này lôi cương đã không còn sức nào đi kiểm tra xem vật màu đen dinh dính kia rốt cuộc là cái gì nữa. Hắn ngã ra đất toàn thân liên tục co quắp, chẳng khác nào người bị thương nặng sắc chết cả. Khi cơ thể lôi cương ngừng co quắp, từ cơ thể cao cao của hắn phát ra một luồng sáng màu lam nhàn nhạt. Trên đầu lôi cương xuất hiện một hoa văn màu lam giống như cánh tay. Có điều hình hoa văn này đã bị chữ lôi sáng chói mắt bao trùm lấy. Không thể nhìn ra đó là gì. Mười ngày sau, ai có thể nghĩ trên tinh cầu hoang phế đó lại có thêm một gã cương thần huyền dai đã nuốt thần lực đang điện dai giờ không biết sống chết thế nào. Nằm yên trên mặt đất không nhút nhích Có điều, người này hô hấp vẫn đều đặn, chứng tỏ hắn vẫn chưa bị hồn phi phách tán, chẳng qua là do bị tác dụng dược hiệu của thần lực đang tấn công mà ra. Nếu những người khác biết được, chắc chắn sẽ gây nên một đợt sóng to gió lớn. Một người có tu vi cương thần huyền dai mà nút thần lực đang để dai chỉ có hai khả năng. Một là người đó có thể tự sử dụng sức mạnh của bản thân mà hóa giải dược lực. Hai là người đó sẽ bị dược lực nghiền nát đan điền. hồn Phi phách tán. Nhưng lúc này, Lôi Cương thực sự đã chịu được đợt tấn công của dược lực mà sống sót. Chuyện như vậy vốn là chuyện các tu luyện giả không thể tưởng tượng nổi. Chứ đừng nói đến chuyện thần lực đang có thể biến thành đan dược. Lôi cương rung rẩy tỉnh dậy đã mở lớn mắt Một luồng ánh sáng màu lam từ đôi mắt hắn ánh lên Lôi cương nhìn trời chợt ngưng thần vội vã ngồi dậy Hắn cảm thấy tầm nhìn của bản thân càng lúc càng rõ ràng hơn Hơn nữa Hắn lại có thể nhìn thấy rất nhiều sức mạnh đang cuồn cuộn khắp nơi Lôi cương vội vã kiểm tra cơ thể quả nhiên luồng nội hình vốn có màu xanh nhạt trong kinh mạch giờ đã biến thành màu lam. Hơn nữa trong toàn bộ cơ thể kinh mạch cốt hài đều phát ra ánh sáng màu lam. Chỉ có điều trên da hắn vẫn còn dính lấy vật màu đen dính dính kia. Lôi cương nhíu mày dùng thủy long lực cọ rửa một hồi rồi thay một bộ hắc bào. ầm. Um. Một tiếng nổ vang lên Một quyền của lôi cương cách không lao đến phía ngọn núi cao trước mặt Quyền kình màu lam ào ào hóa thành một quyền khổng lồ bay đi Ngọn núi cao trăm trượng bị quyền kình màu lam tấn công nát vụn Mặt đất cũng rung lên Ngọn núi lớn đã hoàn toàn biến mất Đang dược thật đáng sợ Lôi cương ngạc nhiên thốt lên Hắn nhìn ngọn núi phía trước giờ đã hoàn toàn biến mất Mới nhận ra sức mạnh bản thân hiện tại quả thực đã gia tăng hơn trước gần chục lần Hơn nữa, luồng nội kền màu lam ẩn chứa sức mạnh kia càng làm hắn khiếp sợ hơn Không biết đây là cảnh giới gì Ngay đến sư Tôn Thái Huyền có lẽ cũng chưa đạt đến sức mạnh như thế này Lôi cương thầm suy đoán Hắn nghĩ lúc này muốn biết được thì chỉ có thể tìm cường giả cương thần hỗn độn hoàng giai đánh một trận. Chiến đấu với kẻ mạnh thật sự và cương thần hỗn độn hoàng giai thật sự mới xong. Muốn dốc toàn lực phải phá tan khả năng phòng ngự của cương thần hỗn độn hoàng giai. Tiếp cận cương thần hỗn độn hoàng giai không có phòng ngự Lôi cương mới có thể dán xuống những đòn tấn công như gió bão cuồng phong Khiến đối phương không thể chống đỡ nổi A, Lôi cương nhớ mày nhìn về phía trước Hắn cảm nhận được cách đó hơn trăm vạn dặm Có một luồng khí tức đang nhanh chóng chạy đến nơi này Người này có lẽ là một tu luyện giả bị lôi cương làm kinh động Lôi cương vốn định bỏ đi Nhưng hắn lại cảm nhận được tốc độ của người này cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến cách đó trăm vạn dặm rồi. Lôi cương vừa bước vào cảnh giới mới, vốn rất tự tin. Người này đến đây tu vi hẳn cũng không kém. Hắn liền quyết định coi người này là đứt để kiểm tra thực lực bản thân hiện giờ. Chưa được nửa khắc một đạo cầu vòng xuất hiện phía trước. Một dáng người cao lớn hiện ra nơi chân trời cách nơi lôi cương đang đứng khoảng trăm mét. Lôi cương đánh giá người này. Tu vi của y là cương thần hỗn độn hoàng giai. Mái tóc y như bị sét đánh. dựng thẳng đứng trên đầu. Người này mặc một bộ quần áo phải bao trùm lấy cơ thể. Trên trán người này có một hình hoa văn màu lam. Gián người y cao cao, thậm chí có thể nói là khôi ngô cũng không sai. Nhưng có một điều không hợp lý trên cơ thể người này đó chính là Mặc dù là một thanh niên Tuấn tú Nhưng khuôn mặt y lại hết sức cương nghị Lạnh lùng Đôi mắt đen xì của y cũng ngước nhìn lôi cương cùng lúc thấy lôi cương đang nhìn y Người này chắc chắn là người tu luyện Hơn nửa trình độ cũng không thấp. Lôi cương ngưng thần thầm kết luận. Luôn khí tức nồng hậu. Chắc chắn mà người thanh niên này phát ra khiến lôi cương cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn hoa văn màu lam trên trán y. Lôi cương vẫn không nhớ ra chút gì. Có điều ánh mắt đang quan sát hắn kia lại rất khiêu khiết. Hiển nhiên. Người thanh niên này cũng cảm nhận được sức mạnh của lôi cương từng đầu khớp xương của y đang vang lên lát cát. Lôi cương nhờ có thần lực đang địa dai mà tăng sức mạnh lên một giai là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vừa tăng sức mạnh liền gặp ngay một người thanh niên sắp xỉ chính mình. Trải qua không ức gian khổ, lôi cương mới đạt được dược hiệu của thần lực đan địa dai này. Còn người thanh niên này, Chẳng lẽ y cũng tu luyện pháp quyết thể tu, Cảm nhận được chiến ý đang sôi lên trong cơ thể người thanh niên kia, Lôi cương động tâm, Ánh mắt sáng rực nhìn người thanh niên chăm chú, Không để hắn mở miệng nói, Người thanh niên kia vừa tới gần đã nhanh như chớp hóa thành một bóng hình màu xám, Bên tai lôi cương vang lên tiếng gió thổi, Đến cách lôi cương mười thước, người thanh niên chợt nhảy lên, chém ra một quyền mang theo tiếng gào thét của rồng. Lôi cương giật mình, nội kền màu lam trong cơ thể hắn cuồng cuộn đổ vào quyền phải. Hắn bước lên trước một bước, đánh ra một quyền đỡ lấy quyền của người thanh niên kia. ầm, um, Chấn động màu lam lan ra khắp không gian, mặt đất cũng rung lên mãnh liệt. Một cái khe nước hiện ra dưới chân lôi cương và người thanh niên kia. Điều khiến lôi cương khiếp sợ chính là sức mạnh của người thanh niên này giống mảnh thú hồng hoang tấn công cánh tay phải của hắn. Khiến toàn thân hắn tê rừng. Lôi cương lùi lại. Người thanh niên này ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Khoảnh khắc lôi cương rút lui y lại áp sát lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 707 cuồng phong bạo vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 707 cuồng phong bạo vũ. Nhóm dịch me trai em. Bang bang. Những tiếng va chạm liên tục vang lên trên tinh cầu hoang phế phía đông. Lôi cương càng đánh càng kinh ngạc. Người thanh niên xanh lẻ này càng đánh càng mạnh Mà y luôn muốn hạ gục hắn mới thôi Mỗi một quyền va chạm nhau đều khiến lôi cương tê dại Càng quan trọng hơn là Đòn tấn công của người này cực kỳ tàn nhẫn Gần như suốt chiêu là lấy mạng người Dường như y biết được điểm yếu của hàng phòng ngự của lôi cương là ở đâu vậy Tuy hiện giờ khả năng phòng ngự của lôi cương đã đạt đến trình độ cực cao, cương thần thiên giai tầm thường hiển nhiên không thể phá nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là trên người hắn không có nhược điểm nào. Dĩ nhiên nhược điểm này nếu ở trước mặt tu luyện giả không biết thì hoàn toàn có thể bỏ qua được. Nhưng đối với những người có trình độ cực cao thì những nhược điểm này đủ để lấy mạng hắn. Từng đòn tấn công của người thanh niên màu xanh này đều giống như cuồng phong bạo vũ chuyên tấn công vào cổ, vai và bụng, thân dưới của lôi cương. Lúc này, lôi cương đang mắng thầm. Người thanh niên này luôn bất ngờ tấn công vào thân dưới của hắn. Còn thanh thần binh lợi khí trong tay y càng đâm càng sắc bén lại chuyên tấn công vào cổ hắn. Nắm tay y như con mảnh thú luôn tấn công vào bụng lôi cương, hai tay người này biến hóa khôn lường khiến hắn khó lòng phòng bị. Nếu như không phải lôi cương phản ứng cực nhanh thì sớm đã bị thương tức đầy mình. Nhanh như vậy nhưng bụng và vai hắn giờ đều đã đau đớn, run lên. Lôi cương chưa từng gặp người nào tấn công mạnh như vậy. Hắn buộc phải vừa đỡ đòn vừa thối lui liên tục. Lôi cương hiện đã bị người thanh niên này áp chế. ầm, um, Người thanh niên xanh lẹ này đột nhiên xoay người, một quyền bất thần đánh vào bụng lôi cương. Lôi cương rung lên dữ dội, liên tục rút lui. Ngay khi hắn tưởng rằng đã hóa giải được luồng sức mạnh này, một luồng sức mạnh đã tấn công cơ thể hắn. Lôi cương kêu lên tiếp tục rút lui. Trọng kênh! Lôi cương kinh hải. Đòn tấn công vừa rồi của người thanh niên này có ẩn chứa trọng kình. Ngay đến bản thể của hắn khi không dùng đến sức mạnh của cốt hài cũng chỉ có thể đánh ra tam trọng kình. Âm! Um, vừa dính một trọng kình. Lôi cương còn chưa bình tĩnh lại được đã dính thêm một đòn thứ hai. Khiến hắn bị bay ngược ra. Phần bụng đau nhức nhối. Cảm nhận được người thanh niên đã bất thần xuất hiện ngay sau lương Lôi cương thất kinh Nội kình của hắn nhanh chóng va chạm với trọng hình ẩn chứa trong một quyền của người thanh niên kia Lôi cương kêu lên một tiếng đau đớn Máu huyết trong cơ thể sôi trào Vị ngọt lan đến yết hầu Một ngụm máu tươi tràn ra nơi khó miệng hắn Lôi cương căng bản không có thời gian để ổn định lại. Thân thể hắn khẽ nghiêng. Lại thấy một nắm tay phát ra ánh sáng màu lam lao đến. Hắn lạnh lùng tay trái vương ra đỡ lấy một quyền của người thanh niên kia tay phải nhanh như chớp đánh vào nắm tay y. ầm, um, Luôn sức mạnh mạnh mẽ của lôi cương đã đẩy bật ngược lại trọng kình. Bị lôi cương giáng một quyền vào nắm tay. Người thanh niên kia chỉ cảm thấy tay phải tê rần Da thịt y vốn màu đồng cũng đỏ ửng lên Y buộc phải rút lui hơn mười trượng Hô hấp trở nên gấp gáp hơn Nhưng đôi mắt y vẫn ánh lên tia nhìn kỳ lạ Nhìn lôi cương chầm chậm,